Đột nhiên, Phương Nghị cười, ghé sát vào tay Sở Dương thì thầm. Không phải là trộm, mà là mẹ tôi và những người khác. Có nên diễn một màn kịch cho họ xem không nhỉ? Sao cơ? Sở Dương có phần không hiểu, chỉ nhìn thấy trong bóng tối mà mò, nụ cười danh ma của Phương Nghị. Rồi đột nhiên, anh giang tay, phồng trầm lấy cô và đè xuống. Ôi ôi! Vị Phương Nghị bất ngờ đè lên người. Giỏ Dương buộc miệng kêu lên thành tiếng Đúng rồi, chính là như thế Phương Nghị cúi đầu hôn Giỏ Dương lúc đầu thì ngạc nhiên Sau đó thì tức giận Giá sức đẩy Phương Nghị ra Nhưng không ngờ anh ta khỏe đến thế Hai người giắng co trên giường một hồi lâu Phương Nghị mới kết thúc nụ hôn rõ ràng Giỏ Dương đang bị chấp vấn anh ta Vì sao nói không giữ lời Thì nghe thấy Phương Nghị cười danh mãnh Và thì thầm bên tai Bọn họ đang ở bên ngoài Chúng ta phải xào vào tạm ra tiếng động Sở Dương hư một tiếng đẩy Phương Nghị ra Dù có vậy Thì anh cũng không được làm thế với tôi chứ Thôi được rồi Không có gì nữa đâu Ngủ đi Phương Nghị cố hạ giọng nói Sáng hôm sau Khi Sở Dương tỉnh dậy Thế mình nằm quấn vào người Phương Nghị Điều kỳ quạc là Hai người đã hoán đổi vị trí cho nhau Rõ ràng là khi đi ngủ Cô nằm ở bên trái giường Cô lấy Phương Nghị Anh đã làm gì Để tôi nằm sang bên phải à Phương Nghị lườm sỏ dưa Mà ánh mắt vẫn còn ngái ngủ Cô còn nói được sao Cô có đúng là nữ sinh không đấy Sao mà ngủ cứ đi đánh trận vậy Cô cứ để tôi về phía bên này Tôi không còn chỗ nữa Nên phải ôm chân chuyển sang phía bên kia sở dương xấu hổ Tỉnh theo quần áo Chợt nhớ ra quần áo tối qua đã để hết trong nhà tắm Chạy vào nhà tắm thay quần áo xong Tiện tay lấy chiếc điện thoại ra xem Giật mình vì có rất nhiều cuộc gọi nhớ Đều là của tiêu tiêu về chung tị chi Chết rồi, hôm qua cô về nhà Cô đã quên không gọi điện cho mọi người Chết rồi chết rồi, lần này chết là cái chắc Bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho cô Sở Dương nghĩ thầm Sở Dương vội vàng chạy về nhà tiêu tiêu Hòa nhiên Trương Thị Chi đang ở đó và đang ngủ phục. Gà gặt cho điện thoại ở sofa, nhìn thấy Sở Dương bước vào nhà. Cô ngừng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đang mơ màng. Thấy thế Sở Dương lo sợ, vội cười chào. Hi hi, chị, chị cũng ở đây à? Lúc ấy Trương Thị Chi mới tỉnh hẳn. Cô nhảy bật khỏi ghế với vẻ hốt hoảng. Định hỏi gì đó, nhưng dường như lại sợ làm vậy sẽ kích động đến Sở Dương. Nên đành rè giặt hỏi Không Không xảy ra chuyện gì đấy chứ Sở Dương cười khan Không sao Anh ta thì có thể làm gì được em Chẳng phải em đang rất tốt đây sao Anh ta không làm gì em Trung Thị Tri vẫn còn không dám tin Vâng Sở Dương cỏ chiếc áo nhung ra cười đáp Em đã đánh giá anh ta rất cao, nhưng anh ta vẫn còn rất ngây thơ. Tối hôm qua, không xảy ra chuyện gì. Anh ta không hài động đến em. Chát! Tiếng máy điện thoại bay về phía sở dương. Cô bộ nhanh chóng né người tránh, mẹ kêu lên. Chị, chị làm gì thế? Làm gì à? Chị phải đánh chết mày! Trương tịnh chi không kịp sỏ giày nhảy vội hai bước đến trước mặt sở dương. Sở dương hơi ngớ người ra. Chị... Tiêu Tiêu nghe thì tiếng ồn, liền chạy ra từ phòng ngủ, đứng chặn giữa hai chị em. Mày, mày là cái đồ đáng chết, mày không biết gọi điện thoại à? Mày có biết người khác đã phải lo lắng thế nào cho mày không? Cả đêm không về, nếu xin ra chuyện gì, chỉ biết ăn nói thế nào với mẹ mày, nói ngay. Trương Thị Chi cứ mắng hoài mắng mãi, giọng gần như sắp khóc. Tiêu Tiêu vội kéo Trương Thị Chi trở lại ghế, rồi đưa mắt nhìn sợ dương, lạnh nhạt nói. Tối qua chị em đã vô cùng lo lắng, chỉ sợ em xảy ra chuyện gì và đã gọi cho tất cả các số có thể gọi, nhưng lại không dám nói cho nhà em biết. Chị chỉ có số điện thoại làm việc của Phương Nghị, không có số điện thoại riêng. Chị em đã bắt chị đi tìm em, nhưng khi tìm đến nhà riêng của anh ta thì không có ai ở đó. Lúc ấy sở Dương mới hiểu ra rằng việc biến mất của cô tối hôm qua đã khiến cho Trương Tịnh Chi và Tiêu Tiêu vô cùng lo lắng, vì vậy trong lòng cô cảm thấy vô cùng ánh áy. Lỗi em Thu dọn đồ đặc về nhà ngay lập tức Từ nay về sau em có sẽ ra chuyện gì Thì cũng không liên quan đến chị Tịnh Chi bình tĩnh lại đã Hỏi xem có chuyện gì Cho rõ ràng rồi hãy nói Đúng lúc ấy thì chung điện thoại của Trương Tịnh Chi vang lên Cô hét vào máy Alo ai đấy Nghe xong cô ngẩn người Mặt ngây ra Tiêu Tiêu và sở Dương cũng nhìn cô vẻ nôn nóng và chỉ thấy Tĩnh Chi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Hai con người đào mấy vòng, sau đó lại hét vào điện thoại. Tìm Trương Tĩnh Chi hả? Tĩnh Chi, Tĩnh Chi, điện thoại của cậu này. Sau đó cô để điện thoại ra xa, đợi thêm 2 giây. Cố ý dậm hai bước chân, rồi mình ghé sắp vào điện thoại, dịu dàng trả lời. Alo? Tiêu Tiêu và Giờ Dương chọn tròn mắt nhìn nhau, không hiểu Tĩnh Chi đang sợ trò gì. Gia rất dịu dàng Cô nói chậm rãi vào trong điện thoại Anh Dương Lôi à Có chuyện gì thế à Tiêu Tiêu và Sở Dương Lại đưa mắt nhìn nhau Sau đó Tiêu Tiêu thì chọn mắt Còn Sở Dương thì che môi Sở Dương kẽ hỏi Tiêu Tiêu Chị ấy có hâm cũng đấy Cứ tưởng rằng làm như thế là lừa làm người ta Người ta có điện thoại để máy của chị ấy cơ mà Tiêu Tiêu chế nhạo Mình nói trắng ra như thế, hãy để cho cậu ấy tự an ủi mình một chút đi Tịnh Chi tắt máy, em mặt vẫn sự nguyên và dịu dàng tính tứ Nhưng mắt lạnh lùng liếc nhìn Sở Dương Nhìn thấy thế, không chờ Tịnh Chi lên tiếng Sở Dương vội đem tất cả chuyện xảy ra tối hôm trước kể lại hết cho hai người nghe Tịnh Chi và Tiêu Tiêu nghe xong cũng thấy ủ cả đầu Dù có nghĩ thế nào cũng không thấy đó là chuyện không thể tưởng tượng được Ông chủ của cậu là người như thế sao? Trong thị trì hỏi, hoài nghi rằng Phương Nghị cũng đã từng như vậy với Tiêu Tiêu Phải chăng là anh ta đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tình yêu Nhưng đã là thời đại nào rồi, ngay cả trong tiểu thuyết cũng không viết những chuyện tầm thường như thế Tiêu Tiêu lắc đầu Rất không giống với ngày thường, ngày thường chưa bao giờ thấy như vậy Khi ở công ty, anh ta thường rất nghiêm túc Hơn nữa, hoàn cảnh riêng của anh ta cũng có những điều khá phức tạp, mình cũng không rõ nữa Trương Tịnh Chi lườm Sở Dương Em định sẽ thế nào? Sở Dương ngừng vai về Bất Cần Thì là như thế Anh ta đã nói là sẽ giúp đỡ lẫn nhau Thế thì sẽ giúp đỡ lẫn nhau Hơn nữa em có mất gì đâu Em đã từng thấy Sói và Kiều Họp lại với nhau thêm một nhóm Để cùng giúp đỡ nhau bao giờ chưa? Tịnh Chi hỏi Thấy Sở Dương không nói gì bèn nói tiếc ta đã từng dính dáng tới xã hội đen Xã hội đen em có hiểu không Chị thấy em đúng là đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi đấy Vậy chị nói xem em có thể làm được gì nào Sở Dương hỏi Chạy thì cũng đã không chạy được Nếu anh ta cố tình tìm bằng được Thì em sẽ làm thế nào Chi bằng cứ như thế đã xong Trương Thị Chi nhìn Sở Dương Như nhìn một quái vật Sau đó lại quay sang nhìn Tiêu Tiêu Với ánh mắt cầu cứu Tiêu Tiêu lắc đầu với lực Về nhà, trước hết em cứ về nhà vẫn là hơn cả Dù sao thì em cũng đã thi xong rồi Em không thể cứ ở mãi chỗ của chị Tiêu Tiêu được Trương Tị Chi nói Nếu chẳng may em xảy ra chuyện gì ở chỗ chị Chị sẽ không chịu nổi sự trách mắng của mẹ em đâu Giờ Dương nghĩ một lát rồi đành gật đầu đồng ý Trương Tịnh Chi chút mới hơi thở nhẹ nhõm Nhìn đồng hồ thì đã là buổi chiều Nên cô quyết định không đi làm nữa Lát sau, bỗng sực nhớ tới chuyện dung lôi hẹn, cô vội vàng hỏi mượn quần áo của Tiêu Tiêu. Hi hi, Tiêu Tiêu, có bộ quần áo nào đẹp không? Cho chị đây mượn với. Tiêu Tiêu nhìn Trương Tịnh Chi với vẻ mặt nghịch nọt, đánh bất lực đáp. Em gái này, không phải là chị không cho em mượn, mà là phong cách của hai chúng ta khác nhau. Nói xong, cô ý ướt mượt ra, nhắc nhỏ Trương Tịnh Chi... Sở Dương Thầy Thế cười khúc khích Tịnh Chi đưa mắt lượm em Rồi ca cầm về Tiêu Tiêu Có còn là chị em nữa không đấy Đúng thật là Mình về nhà thay sợ không kịp Chỉ là mượn bộ quần áo của cậu thôi mà Sao mà hẹp hỏi thế Ủa rồi Mình sợ cậu rồi đấy Cậu cứ tự chọn lấy đi Như thế là được chứ gì Tiêu Tiêu nói và mở tủ quần áo Trương Thịnh Chi vội vàng lao đến tủ quần áo Như cô đã lùng tung tất cả đám quần áo của Tiêu Tiêu lên Mà vẫn không tìm ra được một bộ vừa ý Nếu không quá hào hang Thì cũng là quá bắt mắt Giờ Dương nói Em phải đi tìm Hạ Dương đây Nói xong coi càng bỏ chạy Tiêu Tiêu này Cậu cũng kiếm được khá đấy chứ Thế mà sao không mua lấy một bộ kín đáo một chút Thôi xin đi Có bộ nào của mình đang giá nửa tháng lương của cậu đâu Tiêu Tiêu đáp Trương Tị Chi chọn ra một chiếc o len cổ thấp siêu cỡ ớp, môi nói Thế này mà cũng gọi là quần áo mùa đông à Tiêu Tiêu mít Trương Tị Chi một cái Mặc quần áo thì có sự kết hợp, hiểu không Cô em ạ, chẳng ai người ta lại mặc chiếc o đó khi để họ cổ đâu Cuối cùng thì Tiêu Tiêu cũng không thể chịu được được cảnh tủ quần áo của mình bị lúng tung lên Cô chọn lấy một bộ rồi ném cho Trương Tị Chi Cô em này của em có tin chị không? Sao? Nếu tin thì hãy mặc bộ này vào đi, đảm bảo mắt của Dương Lôi sẽ cứ dán vào cho mà xem. Tiểu Tiêu lại cầm một chiếc áo khoác ngắn màu xanh nõn chuối đưa lên cho Trương Thịnh Chi. Trương Thịnh Chi bàn tí bàn nghi thay bộ váy đó, nhưng cứ, nhưng lưỡi cứ thè ra. Tiêu Tiêu, bộ này mà mặc đi ngoài đường sao? Chiếc áo khoác này cũng rất trẻ con." lại còn các cổ tròn nữa chứ hơn nữa chiếc quần này channel cậu có hiểu không, mình thấy đôi chân của cậu rất tuyệt nên mới bảo cậu mặc bộ này phải thật nổi, phải thật nổi bật khiến người khác phải ngạc nhiên và ngoái đầu lại nhìn ấy cũng đủ nổi bật rồi nhưng có tạo được sự ngạc nhiên hay không thì cũng khó mà nói được có mặc hay không đây nếu có thì mặc bộ này còn nếu không thì xin mời Tiêu Tiêu cũng đã hết kiên nhẫn, nói rồi đóng cửa tủ lại. Thực ra Trương Tịnh Chi khá tin tưởng con mắt thẩm mỹ của Tiêu Tiêu, nhưng bởi vì trước đây cô luôn theo trường phái từ thuê khuê cát, nên bây giờ mặc kiểu quần áo này không khỏi cảm thấy lạ lẫm May sao hai người cùng cửa giày, thế là Tiêu Tiêu lại tìm cho Trương Tịnh Chi một đôi bốt. Túi và ngăn tay đi kèm nữa, cậu lấy hết đi vượt, nhanh lên, trời sắp tối rồi đấy. Tiêu đẩy Trương Tịnh Chi ra khỏi cửa như muốn đuổi đi Đừng có lên như thế Mình đã kịp trang điểm đâu Cậu phải lấy đồ đắt tiền nhất ra đây cho mình mượn đi Trương Tịnh Chi lại kêu lên Khó khăn lắm mới đẩy được Trương Tịnh Chi ra khỏi cửa thật sự Tiêu tiêu thấy nhẹ nhõm cả người nhằm tính chỉ lát nữa Chắc sở Dương sẽ quay lại thu xếp đồ đập Như vậy cô vẫn còn có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi chạy lên giường thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô dần giữ định nghiến chặt răng. Cái cậu Tịnh Chi này sao mà cứ rảnh ràng mãi thế. Quần áo cũng đã cho mượn rồi, đồ trang điểm cũng đã dùng rồi, chỉ còn thiếu một cái mặt mình nữa thôi. Cậu chưa xong à? Hay là để mình tới chỗ hẹn thay cho cậu nhé. Từ tiêu, tiêu vừa mở cửa vừa gầm gừ, nhưng rồi cô giữ người lại. Tưởng Tư Thư đã đang đứng ngoài cửa, cũng ngẩng người ra nhìn cô. Vì là ở nhà nên Tiêu Tiêu ăn mặc khác hẳn lúc thường Một chiếc sơ mi giày kim Giày tay màu trắng Một chiếc quần ngủ rộng rãi màu kaki Vì trên mắt như đường công tinh tế lại tạo ra cảm giác thuần khiết phải mái Những mắt rẻ trên chiếc ẩu cục kim Có phần hơi to Vì vậy có thể nhìn thấy thoáng Bộ đồ lót theo hoa bên trong khuôn mặt của Tuấn Tiêu tư thừa Bắt lại đỏ bừng Tiêu Tiêu thực sự cảm thấy rất bất lực Cô không trân trọng anh ta nhưng mà sao mà anh ta lại đỏ lên như kia Cô nhinh môi Nào nụ cười ngọt ngào Thưa cảnh sát tưởng Vì như anh vợ nhầm nhà rồi Tưởng từ thừa cúi đầu Một tay để trong túi quần Một tay nắm chặt thành nằm đấm Ngón tay cái cứ xoa mãt vào đốt ngón tay Chờ một hồi lâu từ tiêu, tiêu mới nghe thấy anh ta khẽ nói Không đâu Tôi tới tìm cô tìm tôi. Tiêu Tiêu cố ý kéo sai tôi, hai tay khoanh trước ngực, đứng dựa vào cánh cửa trống trọ nhìn tầng tứ tư thừa. Thưa cảnh sát trưởng, tôi không nghe nhầm đấy chứ, anh tìm tôi có việc gì? Lần này tôi đâu có trêu chọc anh. Hôm nay tôi chưa hề ra khỏi cửa nên không thể nói là tôi vi phạm luật lệ giao thông. Hay là anh đã truyền nghe không làm cảnh sát giao thông nữa mà là cảnh sát khu vực? Cường cư tư hừm mím môi nhìn Tiêu Tiêu. Có thể để tôi vào nhà rồi hay nói được không? Tiêu tiêu lắc đầu Đừng, anh đừng vào Tôi là phụ nữ độc thân cứ Coi như là anh không nghĩ cho cái danh tiếng ít tới mức đáng thương của tôi Thì cũng phải nghĩ cho chính anh chứ Anh là một chàng trai trong sáng vẻ vang Anh không sợ vào nhà tôi rồi Tôi lên cơn thú tính thì làm gì anh sao? Hôm nay tưởng cư thừa đến là một xin lỗi tiêu tiêu Nhưng nghe những lời cô nói Cơn giận dữ lại trỗi dậy Xong anh lại nghĩ Mình là người sai trước, cũng không thể trách phụ nữ người ta nhỏ nhen, nên cố chịu vậy. Tưởng tự thừa im lặng nhìn tiêu tiêu, tiêu tiêu cũng nhìn lại không chút nào núng. Có một người hàng xóm đi qua, thấy điệu bộ của hai người nên tò mò liếc nhìn. Liệu cô có thể nói năng tử tế hơn được không? Tưởng tự thừa hỏi. Không thể. Tiêu tiêu quên lạnh lùng, chẳng cần để ý đến ánh mắt thất thường của hàng xóm. Nếu có mời anh tới, tôi nói nói như thế đấy, từ gì đến anh. Này, anh làm gì thế, buông tay ra. Tưởng Tư Thừa dùng tay kẹp chặt lấy hai tay của Tiêu Tiêu, mặc kệ cho cô kêu, sau đó để máy cô vào trong nhà và đóng sầm cửa lại. Tiêu Tiêu gầm lên. Anh đã xâm phạm nhà dân trái phép. Tưởng Tư Thừa cũng giận dữ gầm lên. Đúng, tôi xâm phạm nhà dân trái phép đấy, cô định làm gì thì cứ việc. Nghe anh ta nói thế Tiêu Tiêu sững sờ Anh chàng cảnh sát cao thông này cũng biết cách dở trò Cô ngẩn đầu lên nhìn tường Tư Thừa Ánh mắt cô xoáy thẳng vào mắt anh Tường Tư Thừa bị ánh mắt của Tiêu Tiêu làm cho lùng túng cánh đưa mắt nhìn sang chỗ khác Tiêu Tiêu đột nhiên bật cười Cô cũng đã quá hồ đồ Đối với chàng trai này cần gì phải giận dữ Thấy tường Tư Thừa lấn tránh ánh mắt của mình Cô lại càng cố tình dùng ánh mắt của mình ruồn đuổi anh Tránh cô lại càng dồn. Tường Gư tư vừa cúi đầu, thiêu miu ghé sát đến trước mặt anh, cố ý cười và nói: oh, tôi đỏ rồi, có phải anh đã thích tôi rồi không?" Ánh mắt của Tường Gư tư vừa nhìn buồn rối, anh đột đầy tiêu tiêu ra: "Không, không phải. Thế thì anh tìm tôi có việc gì?" Từ Kiều Si bận, Tường Gư nói rất khẽ: "Xin lỗi." Cái gì cơ? Anh nói gì? Tiêu Tiêu cảm thấy anh chàng cảnh sát này rất thú vị Càng chê chọc lại càng thấy thú vị Tướng Thư Thừa biết Tiêu Tiêu cố tình chê chọc mình Nên nhìn cô với ánh mắt có phần tức giận Xin lỗi, tôi xin lỗi vì câu nói hôm trước Tiêu Tiêu cười lạnh lùng, phèm mái tóc rối sang bên Mắt nhìn Tướng tư Thừa không nói gì tôi tôi xin lỗi Hôm ấy thực ra tôi không định nói những câu ấy Vậy anh định nói câu gì Tiêu Tiêu lạnh lùng nói Tưởng tư thừa đỏ mặt không nói gì Tiêu Tiêu mở cửa Làm động tác mời về Tưởng Tiêu Tiêu phải đừng yên Không hút nhé Sao thế Muốn tôi giả Tiêu Tiêu thả Tiêu Tiêu cười rất không nghiêm túc Tưởng Tiêu thừa nhìn chăm chú Và Tiêu Tiêu một lát Sau đó quay người đi ra cửa Tiêu Tiêu chút được gánh nặng Đang định đóng cửa lại thì bỗng dưng cánh cửa bị tưởng thư thừa giữ lại. Thực ra, điều mà tôi muốn nói là tôi... tôi thực sự hơi thích cô. Anh khẽ nói. Cánh tay của Tiêu Tiêu cũng giữ lại, thế là bị cánh cửa bị tưởng tư thừa đẩy trở lại. Anh giúp hết can đảm, nhìn thẳng vào Tiêu Tiêu. Đầu tiên thì Tiêu Tiêu hơi sữu sò, sau đó thì bật cười. Cô bám tay vào cửa, nhuyến mày cười. Sao cơ? Tôi nói là tôi thích cô Tưởng tư thừa nhắc lại Ánh mắt vì bối rối như sáng rực Hẹt như hai ngọn vuốc thắp sáng Chờ đỏ trong khuôn mặt anh Tiêu tiêu lặng lẽ nhìn tưởng tư thừa Trong giây lát Sau đó cười ngặt nghẽo Đây là lần đầu tiên cô bị thất bại trước anh trong cuộc đấu mắt Tiếng cười của cô khiến anh cảm thấy mình thật thảm bại Trong lòng anh không chỉ bối rối Mà còn cảm thấy xấu hổ và giận dữ Vì bị chế nhạo Có lẽ mình đã bị trúng tả, cô ấy vẫn đang cười nhạo anh, nhưng anh không muốn bỏ đi như thế. Anh mỉm môi, đứng yên nhìn cô. Cuối cùng thì Tiêu Tiêu cũng thôi cười, sau đó tiếp tục quay xa nhìn thẳng vào mắt anh. Sau đó thì sao? Cô ta lại tiếp tục trêu chọc mình, nhìn thấy cái cười ẩn chứa trong ánh mắt của Tiêu Tiêu, vẻ mặt tưởng tư thư gọc bỗng trở nên cứng nhắc, anh im lặng không nói. Nhìn dáng vẻ lồng túng của tưởng tư thừa Ý định trêu trọc Trong lòng tiêu tiêu lại càng nổi lên Anh thích tôi thật à? Tưởng tư thừa trị trọng gật đầu Thế thì được Nếu anh đã thích tôi Thì hãy hôn tôi đi Tiêu tiêu ghé mặt lại phía tưởng tư thừa Nào hôn đi trước Hãy bằng sự chân thành của anh Tưởng tư thừa khó khăn Nhìn cặp môi gần trong năng tốc của cô Tim anh bỗng nhảy lên loạn xạ Hứa cảnh sát tưởng, tôi biết trái tim anh rất khỏe, nó đập rất rộn rã, nhưng anh có thể làm nó chậm hơn được không? Tiêu Tiêu cười nói và càng ghé sát mặt một cách bưỡi cọt hơn. Tưởng thư thừa bất ngờ giữ chặt đôi vai đang tiến lại gần của Tiêu Tiêu, xấu hổ và tức giận nói. Cô... Tiêu Tiêu cười nhạc. Tôi làm sao? Tôi vốn là một cô gái sớm bừa bãi. Không phải anh không hiểu rõ điều đó Quả nhiên trưa này rất có hiệu quả Đối với những đàn ông kiểu tưởng thư thừa Có điều đuổi anh ta đi như vậy Thì cũng thật đáng tiếc Một chồng trai thú vị như vậy Bây giờ đâu có dễ dàng tìm được Nào hôn đi Nếu anh dám hôn tôi Thì tôi sẽ làm bạn gái của anh Tiêu tiêu chắc chắn tưởng thư thừa sẽ không dám Có đánh chết anh ta cũng không dám Lôi lông mày của tướng tư thừa càng trao lại, ánh mắt dường như cũng tué lửa. Lúc ấy tiêu tiêu mới thu lại động tác của mình, cười chế nhạo. Nếu đã không hôn thì mời cảnh sát tưởng về đi. Tôi thực sự không có thời gian chơi trò tình yêu tôi học trò với anh đâu. Chẳng phải anh cũng đã từng nói rằng tôi là một cô gái rất tùy tiện đó sao? Tôi cần hận ông chứ không phải. Cô nói lời thì về giữ lời đi nhé. Đột nhiên tướng tư thừa cắt ngang lời cô. Tiêu Tiêu giữ người Sao cơ? Và trước khi phản ứng thì bỗng cảm thấy bàn tay của Tướng Thư Thừa đã lên vai mình xếp chặt Rồi cô bị anh kéo mạnh vào lòng Ngay sau đó cặp môi anh bập mạnh vào môi cô Đúng vậy, đó không phải là một nụ hôn mà là một cú bập mạnh Hơn thế nữa còn rất mạnh Đôi môi của Tiêu Tiêu bị bập mạnh trong khi không chút phòng bị Đầu lưỡi cũng bị vập mạnh khiến cô cảm thấy có mùi tanh tanh ngọt ngọt của máu Tiếp sau đó là một cơn đau rát, còn đôi môi của Tưởng Tư Thừa đã rời ra từ lúc nào? Lúc này Tiêu Tiêu mới hiểu ra rằng, vì sao ban nãy Tưởng Tư Thừa nói câu ấy. Cô tức giận ngẩng đầu lên nhìn, thấy ánh mắt của anh đang cười cười, khá chút danh mãnh. Tưởng Thừa buông tay, mặt vênh lên nói: "Cô nói lời, hãy giữ lời đấy." Và không chờ Tiêu Tiêu trả lời, quay người bước xuống cầu thang anh sẽ tới khi ra khỏi tòa nhà. Anh mới đi chậm lại và đưa tay sờ lên đôi môi bỏng ráp. Lúc này, anh mới cảm thấy đau.